người mới thích làm việc lớn, có thể trốn được ba ngày không bị phát hiện đâu. Thần châu trung vực, ở trong thiên cương đỉnh, trên núi đại thụ che trời, phương hành đang ngồi xếp bằng, cả thâm sơn lan tràn sương mù màu xanh nhạt nhạt. mới nhìn rất giống sương mù bình thường, nhưng lại có công năng vô thường, có thể lừa gạt thần niệm rất nhiều, núp ở trong sương mù, ngay cả nguyên anh viên mãn đi qua, nếu không quan sát kỹ thì cũng không biết bên trong có chốt người. mà đây chính là phương hành phát huy quỷ giả nhãn tức cực hạn muốn ở chỗ này trốn ba ngày. bất quá đối với hiệu quả của quỷ giả nhãn kim mô lại còn hơi nghi ngờ một hồi đến bên này một hồi lại đi bên kia cực kỳ lo lắng nhìn người đột nhiên tìm tới cửa dù sao ở trong lòng nó rõ ràng hiện tại thân phận của phương hành quá trọng yếu một khi hắn thất tùng không biết có bao nhiêu lão tổ của thần châu trung vực sẽ phát dồn thậm chí các đảo quái ở tinh thổ cũng sẽ đứng ngồi không yên. Lại thêm cả giao trì tiểu công chúa bị phương hành bắt cóc Không biết đã sẽ có bao nhiêu bậc đại thần thông điều mạng bị tìm hắn Yên tâm Hiệu quả của quỷ già nhãn rất tốt Năm đó liên đại tiểu thư Cũng nói thuật này thần dị Ngay cả thiên cơ cũng có thể chờ lấp Đám lão quái vật kia bản sự lại lớn Ta muốn ở lòng một lòng trốn đi Bọn họ nhất thời bán hội Thì cũng tìm không thấy ta Dù sao chúng ta chỉ tránh ba ngày ba ngày sau ta tự động thả ra khí tức đám lão quái vật kia có thể lập tức tìm tới. đến lúc đó, <cười> đợi nghe ý kiến của bọn hắn và phù diêu cùng đi tin tưởng ba ngày đủ bọn họ nghi thần nghi quỷ suy nghĩ rất nhiều nha Phương hành xếp bảng ở trên đỉnh núi cực kỳ còn nắm chắc nói ba ngày sau nếu như nếu như phù diêu cùng không đáp ứng yêu cầu của ngươi ngươi sẽ thực giết ta sao? Giao chỉ tiểu công chúa bên cạnh hắn không xa lúc này đã hoàng đang hoàng hơn thời điểm Long Văn hung Đào sát lỗ tai của nàng chém xuống, chém dụt một chùm tóc của nàng. vị tiểu công chúa được giao chỉ cung sùng ái đã chân chính cảm nhận được sinh tử uy hiếp, thậm chí bị đau ý ăn mòn tâm thần. cho tới bây giờ, còn có một bộ thần mất thù xá, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ sợ hãi. không giết người, chẳng lẽ còn ngủ với người sao? Phương Hành nhấc mắt không chút khách kỳ lắm. ta sẽ phản kháng, ta sẽ phản kháng kịch liệt. Giao trì tiểu công chúa nghe xong Bị hù mặt mũi trắng bệnh ôm ngực co lại lớn tiếng ủy hiếp <cười> Kì mô và phương hành nghe đầu ngây cả người Nửa ngày sau nói không ra lời Ta thế nào cảm giác nàng Là đang dụ hoặc ngươi nhỉ? Kì mô đánh giá giao trì tiểu công chúa Nửa ngày Biểu lộ cổ quái nói Ánh mắt phương hành cũng có chút cổ quái Ta cũng cảm thấy thế Kỳ thực ta muốn chỉ nói một chút mà thôi Dù sao cũng có ba ngày Ngươi mà thực sự muốn ngủ với nàng <cười> làm hưng đệ, ta có thể giúp người đè hai tay của nàng Kim mô nở nụ cười Ta đã hai ngày không có tắm rửa, Còn nữa, ta biết cắn người, nói cho người biết Sao chỉ tiểu công chúa bị dọa kinh Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đào tổ Chỉ mất quá trên người của phương hành, hạ cấm chế Muốn chạy thì cũng không trốn khoát được Chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ biện pháp Hy vọng có thể bỏ đi tâm làm loạn cuột cầu tạp kia với mình nhưng không ngờ câu nói kia làm cho Phương Hành và Kim O cười phá lên, cực kỳ kinh dị. <cười> hai ngày tính là cái gì chứ, tiểu gia đã đã bảy ngày không tắm rửa rồi. Phương Hành móc lấy lỗ mũi, một bộ tiểu công chúa yêu đến thoát nổi. Kim O càng nắc ý run run lồng vũ, ta từ sinh ra tới giờ, có biết tắm là gì đâu. giao trì tiểu công chúa bị hù tức phát khóc, nước nở nói, chúng ta trước là bằng hữu, từ từ bồi dưỡng tình cảm có được hay không? Kim Mùa và Phương Hành đột nhiên nói không ra lời, cực kỳ kinh ngạc, có loại cảm giác không biết nên mở miệng như thế nào. Phương Hành hắng giọng, quyết định không hồi nói với nàng, khinh bỉ liếc nhìn tiểu công chúa một cái nói: Ta ngay cả cô dâu nhỏ nhà mình còn chưa động phòng, người nghĩ hài lắm, còn muốn chen ngang sao? rất lời cười tươi tét, khoát tay áo, âm thanh đại đùng nói: Bánh bao nhỏ, người nghe kỹ cho ta, ba ngày sau có chết hay không đều sẽ một thái độ của phù du cùng các người đến lúc đó thực làm thịt người cũng đừng có trách ta. Ta là Giao trì Cung, không phải là Phù Diêu Cung. Hơn nữa ta đã quyết định đứng ở bên ngươi. Tiểu công chúa đổi trận doanh, dáng vẻ cực kỳ thành khẩn. Có gì khác nhau? Phương Hành nghe nhèm mắt, không biết trả lời như thế nào. Đường nhiên là khác biệt. Giao Chỉ Tiểu công chúa nghiêm mặt nói: Phù Diêu Cung có thủ án với người, Giao trì Cung không có trách tội người. Phương hành đã nói không ra lời Kim Ngộ ở bên cạnh cười hắc hắc nói Phù rêu cung đều là tính tình như vậy sao Được rồi, được rồi Đừng nghĩ biện pháp khác lừa ta Nói cho người biết Chỉ cần người không nghe lời Ta lập tức ngủ với người Phương hành vung tay Nhìn ra nha đầu này là hung hăng cản quấy Một câu đánh nặng được thực hiện Ta đã quyết định đứng ở bên người Tiểu công chúa nói có chút ủy khuất Người nói đi Chỉ cần không ngủ với ta Làm gì ta cũng đáp ứng. Người trước đi bắt mấy con gà rừng về, ngoan ngoãn nướng chín để hai chúng ta ăn. Phương Hành không chút khách khí sai bảo giao kỳ tiểu công chúa. "Dựa vào cái gì để cho ta đi làm việc?" Tiểu công chúa nhíu mày, rõ ràng có chút không phục. "Chỉ bằng người không nghe lời ta, ta sẽ ngủ với người." Phương Hành trả lời cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không có ý đùa giỡn. Mặc dù tiểu công chúa không ứt tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bắt gà rừng. Hiện tại trên người nàng bị Phương Hành hạ cấm chế Nhưng mà thực lực vẫn mạnh hơn người bình thường Mấy phần Ước chừng là linh động tầng 5 Ở trong núi rừng này đào tàu chính là muốn chết Hơn đã dùng tu vi của Phương Hành Một đạo thần niệm quét qua Ở trong vòng trăm dặm hết thế cảnh tượng rõ ràng trong lòng. Nàng có muốn trốn cũng không trốn được Phương Hành thì nhân cơ hội này Như mặt cùng với Kim ô thương được bao quát 3 ngày sau Cụ thể nên làm như thế nào Đều xuất hiện biến cố thì ứng đối như thế nào Việc này đã huyền áo không nhỏ ngay cả hai người bọn họ cũng cần nghiêm túc đối đãi với được. Sau một phen thảo luận, thì thấy giao trì tiểu công chúa lại thực lâu không có trở lại. Phương hành nhíu mày, một đạo thần niệm huy tái ra, lướt qua núi rừng, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng thẳng lên, đôi mắt liếc ra hiệu cho mô. Cũng thẳng tới lúc này, hai người bọn họ mới đột nhiên phát hiện, giữa rừng núi vậy mà tĩnh đáng sợ, khói xanh bồng mình Nguyên bản khiến cho Sơn Lâm có vẻ hơi quỷ dị Nhưng lúc này Thành lên ngay cả côn trùng tiêu vàng cũng biết mất không còn một mảnh bằng phát như là Phiến thiên địa này bị ngăn cách Tràn ngập sát khí đồng nập Ngay cả những trùng chim kia Thì cũng ở trong lúc vô hình Bị cỗ sát khí này lấy đi sinh mệnh Hóa nơi đây thành từ vực Có người tiêm được chúng ta Kim mô và phương hành nước nhau Ánh mắt có chút cổ quái Lúc này bọn họ ở Đa Bảo Quốc Dùng thanh Nguyệt đăng làm đại giá thoát thân Thoát khỏi tất cả mọi người theo dõi đến đây Lại dùng quỷ giả nhãn Cách trở khí tức Có thể nói từ đầu tới đuôi đều cẩn thận Tự nghĩ ngay cả những lão quái kia cũng không cách nào Có thể trong vòng 3 ngày tìm được mình Giao trì tiểu công chúa Trừ một bộ quần áo trên người Tất cả pháp bảo đều bị phương hành đột sạch Quyết không thể phát ra tín hiệu Như vậy hiện tại Mà ai có thời gian ngắn tiếp cận mình Lại không bị phát giác Sự tình quyết định như vậy Người tốt nhất nhớ kỹ thần sắc phương hành không thay đổi trong miệng vẫn nhàn nhạt, nhạt nói với kim ô không có vấn đề người cứ việc yên tâm tốt kim ô mặt không đổi sắc cười hì hì đáp ứng sau đó ở dây tiếp theo hai người bỗng nhìn ra tay về một phía bàn tay của phương hành và cánh của kim ô nháy mắt va chạm thần quang đổ tung trong những mắt thúc giục hai người bọn họ đồng thời bay bút ra ngoài lướt qua gần trăm trượng cơ hồ ở trong khoảnh khắc đó chỗ hai người vừa ngồi xuống xuất hiện đạo đạo vết rách giao thoa tung hoành khói lửa lấp lóe sau đó ở giữa hư không, vậy mà ở trong nhà mắt hiện ra mấy trục chân ảnh lơ lửng. siêu một tiếng, mấy chục thân ảnh kia lăn không chậm dậm chân, thân hình biến ảo, chớp mắt nhào về phía Phương hành và Kimo. trong lòng bàn tay lách lát kiếm quang, giống như là pháo hoa, xì xì xé rách hư không xung quanh bọn họ, kiếm kiếm chỉ hướng yếu hại. Trường sinh kiếm. Phương ảnh hí mắt lại, từ trong tay đám người này khám phá thân phận của bọn hắn. Bọn thích khách lặng yên không một tiếng động Tới gần mình Bày ra thiên la địa võng Là trường sinh kiếm Hắn từng nghĩ đã thoát khỏi tất cả mọi người theo dõi Lại bày ra quỷ già nhãn đại trận Chơi đại thiên cơ Vốn cho rằng thiên y vô phùng Tối thiểu nhất có thể tránh thoát 3 ngày Không nghĩ tới Cái thứ nhất tìm tức cửa lại không phải là đám lão quái vật kia Mà là thích khách trường sinh kiếm Ký sinh ở Bạch Ngọc Kinh Bằng thân phận của ta bây giờ Các người cũng dám triệu đến trêu trọng không sợ bị đạo thống thần châu liên thủ dịch trừ xong phương hành kích hoạt kiếm ma đại dược ầm ầm đánh tàn hơn 10 kiếm quang trong miệng hết đớn lúc này hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc mặc dù thời điểm ở mau in cùng với trường sinh kiếm kết thâm kiều, nhưng bây giờ hắn đến bạch mất đoạn sơn làm dẫn thân phận hóa thành chìa khóa để thần châu vật tịnh thổ tranh luận mạng nhỏ chân quý đến bất đoạn thần tử tộc nào cũng không thể sánh nổi Vốn tưởng rằng tổ chức thích khách như là trường sinh kiếm cũng không dám đến trêu chọc mình. Chỗ nào tìm đến đám người này không khách khí như vậy? Cũng chính bởi vì thân phận của người như vậy, mới làm cho chúng ta có giá trị xuất thủ với người. giữa không trung, một bóng người cao lớn hiện ra, sau lưng cõng một cây phương thiên hỏa kích, trong tay thì mang theo một nữ hài, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Đương nhiên là giao trì tiểu công chúa, vừa rồi mới ra ngoài bắt gà rừng. Lại lặng yên không một tiếng động Mất tích Trong chốc mắt Lúc đầu Sơn Lâm Yên tĩnh y mắng Biến thành địa phương kiếm khí tung hành hung hiểm Sát thủ của trường sinh kiếm Tối trường nhất cũng hiện thân 20 người Đều cầm một thanh trường kiếm Người mặc trường bào bó sát người Mặt mang theo mặt nạ quỷ Ở trên không trung tung hành du tàu Thần pháp thiêu dật khó có thể tưởng tượng mà tu vi của bọn hắn thình đình đều cực cao Phân nửa là nguyên anh cảnh Ngay cả những kim đan cảnh còn lại Chỉ ít cũng bước vào chạm tứ cảnh. Ngay cả tu vi như là Phương Hành và Kim Ô cũng liên tiếp gặp nạn, dựa vào thân pháp cao minh và tốc độ nhanh chóng mới khó khăn nắm hóa giải nguy cơ. <cười> ha ha ha, truyền bố trí cho các người, hai chạm lục sát trận, nếu còn bắt không được, trường sinh kiếm cũng uổng xứng đoạn trường sinh. Nam tử lưng cõng phương thiên hỏa kích cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là đứng yên ở không trung. Mắt lạnh nhìn động tĩnh không lớn ở giữa không trung, Không giống cao thủ đấu pháp. Nhưng mà sát cơ dày đặc. Thành âm như là từ trong năng vớt ra. Lành lạnh đáng sợ. Còn quả đen kia trực tiếp chém. Về phần thần tử biên gia. Có thể thương. Có thể phế. Nhưng nhớ kỹ. Cần lưu lại hắn một mạng. Quanh một tiếng. Các trường thiên kiếm lập tức chia làm hai nhóm. Sáu người vây quanh kim ô Lại chừng 14 người vây quanh phương hành Đạo đạo kiếm quang thậm chí là thuật pháp đáng sợ xuất hiện Vọt tới nơi yếu hại của hai người bọn họ Cũng chưa chắc đẹp mắt cỡ nào Lại cực kỳ hữu hiểu, hiểu Mỗi một kiếm đầm ra Mỗi một vệt thần quang xuất hiện đều vừa đúng phảng phất như là mạng nghiện vây khốn phương hành và kim ô Lữ tiêu dao Cái tên vương bắt đàn người Lúc nào cũng đầu phục trường sinh kiếm rồi tiên tiểu gia nhổ tận gốc lữ ra bọn người không Phương hành nhất thời kinh sợ Một bên động thủ Một bên trùi ẩm đề <cười> Người nhận ra ta Nam tử vác Phương Thiên Hỏa Kích nhàn nhạt, nhạt mở miệng Có chút chiều tức Phương hành mắng Người cho rằng mang mặt nạ thì nhận không ra người Coi tiểu ra mù sao Nam tử vác Phương Thiên Hỏa Kích Rứt khoát tháo xuống quỷ diện trên mặt Lộ ra mặt gầy như là que củi, Là bộ dáng của nữ phụ tiền. Hắn ném mặt nạ xuống Thàn nhiên nói Vốn không muốn che giấu thần phận nhưng người vẫn nhìn lầm, hả? Phương Hành nghe ra hắn nói có ý khác, nào nào, nhưng mà trong ác đấu không thể suy nghĩ nhiều. Ta chính là Lữ Phụng Tiên, không phải Tiêu Giao Lão Tổ. Lữ Phụng Tiên đánh đạo mở miệng, biểu lộ có chút hưng phấn. Ngược lại còn phải đa tạ người, nếu không phải người vật tiểu hòa thượng năm lần bảy lượt trọng thương lão quỷ kia, thần hồn của ta đã bị hắn trấn áp, đại khái không cơ hội lần nữa đoạt đại thể xác mà bây giờ. Tàn ninh của lão quỷ kia bị ta trấn áp Ở sâu trong thức hải, Ngược lại thành một bộ tiên tàng của ta Tiên điển đạo kinh vô tận Làm việc cho ta Kiến thức tu hành vạn năm cung cấp cho ta lĩnh ngộ Giống như là nhiều một vị tiên sư trì điểm tu hành Nói đến ngược lại Là ta nhân họa đặc phục Còn có tạo hóa như vậy sao Nhìn lưỡi phụ tiên cười có chút điên cuồng, Trong lòng phương hành thất kinh Nói thầm mấy câu Tàn ninh của tiêu giao lão tổ Là không biết tu hành bao nhiêu năm Coi như lúc trước bị mình và tiểu hòa thượng thần tú dày vò không nhẹ Đó cũng là một tiền đình Không nghĩ tới lứa phụ tiên Lại có thể từ trạng thái bị áp chế lần nữa đoạt lại thể xác của mình Hơn nữa Trần áp tiền tình Ép hắn nói ra đạo lý tu hành Đây là một đại đạo hóa Năm đó ở Thanh Vân Tông Nếu không ở dưới cưa duyên xảo hợp chân áp thần hồn của lão ta Phương hành cũng không đi tới trình độ như bây giờ Vậy ngươi hẳn là cảm ơn ta nha Vương bắt đạn người vong ân phụ nghĩa Tìm người đến ám sát ta làm cái gì Không kịp nghĩ nhiều Phân hành theo bản năng thuận theo ý của Lữ Phụ Tiên mắng Đồng thời không ảnh hưởng mình Cùng với người đấu pháp Nhưng không ngờ Không nói câu này còn tốt Vừa nhắc tới thì Lữ Phụ Tiên đã trở nên nghiến răng nghiến đợi quát Bởi vì người vô sỉ Vậy mà tìm người viên ra đối phó ta thợ dịp ta vừa trấn áp Thần hồn của lão quỷ kia Cực kỳ suy yếu Sai người vây giết Không chỉ chấm ta một cánh tay Thậm chí còn tạo áp lực lên lưỡi tộc Làm hại tạo bây giờ bị gia tộc xóa tên Trốn đồng trốn tây Ngay cả tu hành cần có một số tài nguyên tất yếu Cũng phải tự mình đi đoạt Thậm chí là giúp trường sinh kiếm giết người đổi lấy Nguyên lại còn phát sinh những chuyện này Phương hành giận mình Mới nhớ tới lúc viên gia vì đưa mình đại lễ Sai người vây giết hắn Chắc hẳn ngoại trừ vây giết Viên gia còn thả ra tiếng gió Chính là đưa lữ phụ tiên lên danh sách tất sát của viên gia Mà đồng dạng ở thần châu lập đạo Trung vực viên gia lại mạnh hơn nam vực lữ gia nhiều Sát ý cường ngạnh bậc này Khiến cho lữ gia lão tổ không dám lưu phụ tiên ở trong tổng Trục xuất khỏi gia môn Bởi vậy lữ phụng tiên có thể nói là danh lợn đầu mất hắn vẫn là một người tâm cao khí ngạo Ai cũng không phục Lại từ trên mây rơi xuống đáy vực Hật ý trong lòng không cần nói cũng biết Liên quan gì tới ta Người viên gia muốn định nọt ta Tự mình giết người Cũng không phải là ta dạy nha Phương hành vung vẩy long văn hùng đào Bước lui hai tên thích cách xông tới gần mình Sau đó xoay người nhìn về phía lưỡi phụng tiền mắng to <cười> Ta vốn nghĩ người dám làm dám chịu Nguyên lai cũng là hạng người vô năng nói bậy mà Mẹ nó Lừa người chính là lão tổ của người Tiểu ra lúc nào mà lừa người Phương hành vừa đại chiến vừa mắng to Hai trận không chậm chẽ Hơn nữa nói gần nói xa Một chút thua thiệt cũng không chịu ăn lúc trước thì không phải là người tìm viên giá lữ phụng tiền rất nghiêm túc suy nghĩ lời của phương hành hình như là tin mấy phần bất quá sau khi suy tính lại cười lạnh một tiếng chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói vậy cũng không quan trọng xem như thực ta cũng muốn bắt người phương hành giận dữ giận vào cái gì lữ phụng tiền nói bởi vì đầu của ngươi rất đáng tiền mà ta hiện tại rất thiếu tiền ta còn mẹ người phương hành hết chỗ nói rồi Lữ Phụng Tiền Thích Phương Hành bị 14 bốn kích cách trường sinh kiếm bày giết, vậy mà nhất thời không dám vào thế hạ phòng, sát ý ở trên người cũng bày lên, ném giao trì công chúa xuống đất. Sau đó lấy ra Phương Thiên hỏa kích, bước ra một bước, Phương Thiên hỏa kích làm ra đạo đạo kẽn đất màu đen, chém thẳng Thích Phương Hành. Hôm nay trước giam giữ người, đổi lấy tài nguyên lại đi hủy diệt viên gia, tiết mối hận của ta. Oanh một tiếng, Long Văn Hùng Đào cũng Phương Thiên hỏa kích đâm vào một chỗ nổ ra gió lúc đáng sợ, trường sinh kiếm ở xung quanh đều bị bức lui. tên này còn mạnh như vậy, trong lòng phương hành thầm mắng, lữ phụng tiền thật đúng là một quái thai, kỳ thực tài nguyên và công pháp gia tộc quán so với rất nhiều thần tử trung vực tuyệt đối không chiếm ưu thế, nhưng hết lần này tới lần khác được tiên thiên ưu thế. nói đến đánh nhau giống như là bị điên, lực lượng liên tiếp dâng lên, như không có hạn bức cao nhất, không nói trước đây ở ngoài ma uyên đại chiến với hắn bây giờ phương hành nói trong thời gian ngắn liên tục đột phá sớm đã xưa đâu bằng này nhưng đón đỡ hắn một kích vẫn cảm giác hai tay rùn lên xem ra trong khoảng thời gian này đối phương cũng tiến bộ không ít âm một tiếng lũ phụ tiền xuất thủ khiến cho chiến cuộc ở trong sân càng hiểm vô số thần quang kỳ ý phô tiên cái địa Tràn gặp hư không lúc này áp lực của phương hành càng tăng cấp bội có lẽ đã không kịp thi triển bất luận thuật pháp gì chỉ có thể dùng nhục thân ngăn địch đặc tính của trường sinh kiếm ở ngày đây Thời điểm vây giết kim đan cảnh, thi triển sát trận, tầng tầng lớp lớp liên miên không ngừng, khiến cho kim đan cảnh ngay cả thời gian thi pháp cũng không có. Dù sao thi triển thuật pháp, vô luận thuật pháp thuần thục cỡ nào, tối thiểu nhất cũng cần bắt ấn, vận chuyển huyền công. Nhưng trường sinh kiếm dùng chạm đục sát trận vây công, kiếm quang thần quang tầng tầng truyền đạt, làm cho người ngay cả một chút cơ hội thờ dốc cũng không có. Ấn pháp nặn không lên, một thân thực lực tối thiểu suy yếu ba thành. Ma đầu độc, sau khi lữ phụng tiền gia nhập chiến đoàn, trường sinh kiếm vây công phương hành chỉ còn lại ba người, mấy người khác ở dưới uy thế kia căn bản không thể tới gần, chủ động quay đầu đi vây công kim ô. đến lúc này không chỉ phương hành, ngay cả kim ô cũng cực kỳ nguy hiểm. hết lần này tới lần khác, trường sinh kiếm đã dự định muốn cái mạng nhỏ của nó, khiến cho nó quái kiếu liên tục, vừa sợ vừa giận, ra sức chống cự. hai cái cánh khuấy động phong bạo vô tận, đồng thời nhất lớn. tiểu thổ phỉ ngươi lại nghĩ không ra biện pháp? Kim gia ta sẽ chạy trốn bằng tốc độ của nó. Nếu thật xông ra trùng vây, một lòng đào tàu chạy trốn còn dễ dàng. Bất quá nó dù sao cũng giảm nghĩa khí, không muốn vứt bỏ phương hành một mình chạy trốn, cho nên nỗ lực trèo trốn, nhìn xem có cách thức vẹn toàn đôi bên gì không. Hết lần này tới lần khác và lúc này, giao trì tiểu công chúa vừa rồi ở trong tay lữ phụng tiên không rõ sống chết, giống như là bị hạ cấm thí lợi hại, ở trên người nổi lên quang hoa nhàn nhạt. nhạt thân thể kẽ động lấm lạ lấm lét bỏ điên thấy bên này đang ác chiến nàng lập tức rụt đầu rón rén chui vào trong rừng giống như là làm tật nhao đầu kêu muốn chạy phương hành thoáng nhìn chỉ phương ứng giao trì tiểu công chúa đào tẩu kêu to nàng không có tiền trên đơn hàng của chúng ta trốn thì đã có sao lữ phụng tiền giống to xuất thủ lại càng hung mãnh phương hành càng tức giận hơn tình thế nguy hiểm trước mắt hắn là bình sinh ít gặp Tuyệt đối không nghĩ tới Mình vì bắt cóc giao trì tiểu công chúa đến đổi tiểu man Mà thoát khỏi đám hộ vệ Lại đưa tới trường xin kiếm Tiềm phục âm thầm theo lý mình Bây giờ tốt rồi Mình lâm nguy không nói kim mô cũng nguy hiểm Càng mấu chút là con tin thần vất vả đến tay cũng muốn chạy Cục diện đã dã tràng xe cát làm hắn đòi lắm Đầu tiên chờ chút đã Tao có việc nói cho ngươi Dưới tường thế cấp bách Ở trong đầu hắn đột nhiên nói lên tinh quang Ở trên người bạo phát sát khí kinh người cảm thấy bực lui trườn tìm kiếm bà Lữ phụng tiền, vội vãi đến, đưa tay cản trở Lữ phụng tiền, ra hiệu hắn không cần vội đi lên. Người thật giống như là rất thiếu tiền. Lữ phụng tiền cũng không ý tới, hắn sẽ hỏi về vấn đề này, nào nào, vô ý thức nói. "Phải chi làm sao? Vậy ngươi qua đây đi theo ta đi." Phương Hành hít sâu một hơi, thừa dịp khe hở này vội vàng nói. "Ai cũng biết ta tiền nhiều tài không hết đấy." Nghe phương hành nói Đừng nói nữ phụ tiên biểu lộ trở nên cổ quái Ngay cả những thiết khách trường xuyên kiếm Ở bên cạnh ánh mắt cũng cổ quái Thậm chí còn có một người trực tiếp bật cười Nghe thanh âm là nữ Thời điểm lên pháp trường Còn muốn thu mô đau phổ chú ý của tiểu ma đầu thực đúng là kịp thời Đương nhiên cùng lúc đó Trong lòng bọn họ còn có một suy nghĩ cổ quái Là ma đầu kia xác thực có tiền cả ngày chạy ngược chạy xuôi cướp đoạn ra tay vừa chuẩn đại hung ác không biết bao nhiêu di điểm bao nhiêu thế gia bí tàng hắn cỡ cướp sạch. năm đó phía nam chiêm bộ châu huyền vực rơi xuống tạo hóa, bị hắn một người chiếm đi ba phần tạo hóa của nam chiêm bộ châu. mà bây giờ cơ duyên bắt đoạn sơn nắm giữ trong tay hắn, cái này càng có một loại tài phú vô hình. ở trong dưới tu hành, sơn bắt đầu có đồn đại, phương ma bảo tàng. này ở trong tán tu trúc cơ và kim đan cảnh cực kỳ được hoàn minh hoàn nghịch. thậm chí một số ít con cháu thế gia tán tu nguyên anh cũng tập thình thịch cùng nhau đi tới, phương hành hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được xung quanh truyền đến địch ý, kỳ thực cũng có quan hệ tất tin đồn, dù sao ngoại hiệu bảo phú di động quán khiến cho hắn ở trong mắt nhiều người là thịt đường tăng cắn xuống một miếng có thể trường sinh, <cười> chỉ cần dám giữ người lo gì lấy không được tiền, lữ phụng tiền cũng chỉ gần người lên nở nụ cười lạnh, kích giá như đồng so với vợ rồi còn mạnh hơn, người bắt ta tiền là của trường sinh kiếm có quan hệ gì tới người? phương hành trông đỡ, đồng thời hoài miệng không nhàn rỗi. người nhiều nhất chỉ có thể cầm một phần thù lao mà thôi. bành một tiếng, hắn đón đỡ họa kích của lữ Phụ tiền. trường xin kiếm hết cho người bao nhiêu tiền, Kiểu ra đắng tiền như vậy, các người trả thù lao sẽ không quá thấp nhỉ? mười vạn linh tính, ba mươi vạn, con mẹ nó, một trăm vạn có hay không? nói cho người biết, cho người hai trăm vạn cũng thua lỗ. bá một tiếng liên tục ba đạo thức bức lùi ba tiền thích khách trường sinh kiếm phương hành đại nói bởi vì tiểu gia quá là đáng tiền hiện tại trên thiên nguyên đại lục còn ai có thể đáng tiền hơn ta ngay cả chính ta hiện tại cũng không biết ta có bao nhiêu tiền ta chỉ biết ngàn vạn linh tinh ta không để vào mắt người dạo qua quy khư hẳn là phải biết nơi đó có bao nhiêu đồ tốt đều không cách nào có thể dùng tiền tính toán nhở im ngay lữ phụng tiền không nghĩ tới tên vương mắt đàn này nói còn không xong tức giận quá tháo vùng vẩy đại kích điên quẳng chàm phách trong lòng mơ hồ bị phương hành nói đến chỗ đầu trên thực tế phương hành đoán quá cao thích khách trường sinh kiếm mỗi xuất thủ một lần mặc dù đều có không ít thủ lao nhưng mà trên thực tế nào có nhiều như hắn đoán nhất là lữ phụng tiền ở dưới đủ điều kiều bất đắc sĩ mới chủ động gia nhập trường sinh kiếm mặc dù thực lực không cả nhưng bàn về tư lịch vẫn là người mới mỗi lần xuất thủ một lần chỉ bất quá một vạn linh tinh lần này ám sát phương hành là nhiệm vụ đặc biệt cũng chỉ có ba vạn linh tình đương nhiên trường sinh kiếm phân biệt phải lấy tiểu đội thiết khách ra. nếu bọn họ bắt được phương hành sau khi trở về ngược lại còn sắp có 10 vạn linh tinh hoa hồng nữa. hết lần này tới lần khác, phương hành nhấc lên quy khư thì càng để hắn số hổ. quy khư là địa phương bảo bối khắp nơi trên đất. lúc đầu hắn muốn trở thành quy khư chủ, nhưng hôm nay lại lưu lạc không bằng tróa nhà có tàng tiêu rào lão tổ lưu lại tàn niệm ở trong thức hải của hắn, càng làm cho hắn sợ hãi quỳ khư. bây giờ căn bản không có đủ vũ khí trở về, tới gần nam hải cũng không dám. nghĩ đến bảo tàng kia không có duyên với mình, lại phải giúp kẻ khác giết người chiếm chút linh tinh. hừ, này đúng là để lữ phụng tiền có cảm giác ủy khuất tích cực đẹp. đương nhiên, hắn cũng không có động tâm với đề nghị của phương hành. trên thực tế, loại tình huống này phương hành đưa tiền mời chào hắn vốn là trò đùa, lữ phụng tiền không ngốc. Làm sao có thể lâm trận phản chiến Uy danh của trường sinh kiếm cũng không phải là dễ chịu Hết lần này tới lần khác Phương hành đã có hắn giống như là kẻ ngu Nói đếm nhiệt Người qua đây theo tiểu gia lan đột Một tháng không làm gì liền cho người bạn linh tinh Muốn người làm việc còn có thù lao ngoài định mức Mỗi làm thành một việc cho người thêm hoa hồng Điều kiện này thế nào Còn có tài nguyên tiên điển vô tận miễn phí Chia sẻ cho người Người phải biết tiểu gia chưa bao giờ đau lòng cái loại vật này Thái thượng đạo kinh ta cũng tùy tiện giảng ra Ở sự tình này ta từ trước đến nay cực kỳ hào phóng Quyết không hố người Điều kiện tốt như vậy Ngươi lại không gốc Còn không biết chọn tốt sao Thế nào có lăn theo ta không Người trước chạy ra ngoài rồi nói xong Lữ Phụng Tiên bị phương hành nói bất đắc sĩ Nghĩ thầm lúc này sắp bị người bắt Từ đâu tới lòng dạ thanh thản nói như nói vậy Không phải anh thực cho rằng Mình sẽ đả động bị đả động chứ đây chẳng phải là nhìn mình còn không bằng đồ đần chó? Hắn càng nghĩ càng giận, phương thiên hỏa kích tung hoành như dòng đánh rách hư không, giống như là chín thần phủ xuống, trong khi xuất thủ thần uy quá mạnh, bao phủ một vực, Cương khí quần quèn, ngay cả mấy tên trường sinh kiếm ở trung quanh hắn cũng thoáng vắng, thoáng lui lại, không dám tùy tiện tiến vào trong cương khí. Tốt, quyết định như vậy đi. hết lần này tới lần khác, ở thời điểm lữ phụng tiên thả ra thần lực mạnh nhất, phương hành thình đình gật đầu đồng thời đầu hơi nhưng giống như là cùng người truyền âm nói gì sau đó mặt lộ vẻ vui mừng cùng lúc đó quay người khói đen quẩn quật lại hiện hóa ra ba đầu sáu tay hai cánh tay cầm long văn hung đau ngạnh xanh ngăn cả một ít hai cánh tay khác lại lấy ra một bảo kính thiên nhân chiếu tầm kính chính là ban đầu trong cổ tháp ngẫu nhiên lấy được trí bảo truyền thừa của thiên nhân đạo kính này vừa lấy ra trong gương lập tức soi ra cái bóng nữ phụ tiền quang hoa ở điện túng ở trong nhãn mắt này, thần sắc của nữ phụ tiên giật mình, kinh ngạc và xấu hổ, thậm chí đại kết ở trong tay nối lòng. Thiên nhãn chiếu tầm, thẩm phán quá khứ. Phương Hàn nhìn ra, lúc này nữ phụ tiên ẩn lâm vào tâm ma như mình lúc trước, kính này có một loại thần thức, phạm là sinh linh bị kính này soi sáng, sẽ ở trong thức hải lập ra sự tình làm mình ai nấy, để cho đạo tâm xuất hiện sơ hở cực lớn, mặc dù sẽ không hình thành gian cầm trực tiếp với nhục thân nhưng mà loại sơ hở trên đạo tâm này lại sẽ ảnh hưởng cử động, tự như là lữ phụng tiên ở thời khắc này đột nhiên hoàn toàn không có sát khí. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đối với phương hành mà nói lại đầy đủ. <cười> đa tạ. quay đầu lại tìm ta lấy tiền, ta đuổi theo nha đầu kia. những thiết khách này người trước giúp ta giết địch. thở dịp lữ phụng tiên khẽ giật mình, phương hành xoay người bỏ chạy, kiếm ma đại dực lướt qua vô số biến ảnh, vút qua mấy chục dặm nhắm thẳng về phương hướng vừa rồi của giao kỳ tiểu công chúa đào tổ trước khi đi còn thuận tiện nhắm về phía đám thích khách đang bao vây kim ô một đạo ngạnh xanh sẽ rách chạm lục sát trận cho kim ô một cơ hội đào tổ sừ một tiếng hai bóng người một vàng một sám bay ra thoát đi phạm vi thích khách phục sát nhanh truy lữ phụng tiên phản ứng lại trên mặt nổi lên tức giận vung vẩy đại kích muốn đuổi theo bá một tiếng ở trước người hắn bóng người bạo phát Ở trong thích các trường sinh kiếm Phân ra mười mấy người đuổi theo phương hành Nhưng còn lại 4-5 người Lại lách mình tới ngăn ở trước người hắn Kiếm quang rất lạnh Mang theo sát khí đáng sợ xa xa chiều hắn Họa tích Người phải biết phản bội trường sinh kiếm là hậu quả như thế nào Một người trong đó quát lạnh Hồ tên giả của Lữ Phụ Tiên ở trong trường sinh kiếm Ta không phản bội Đều là tửa ma đầu kêu hồ ngôn vạn ngữ Lữ Phụ Tiên giật mình sau đó chán hiện gần thành gầm thét nói nếu người không phản bội vì sao vừa rồi bước lùi chúng ta mình lại bỗng nhiên thu tay lại thả hắn đi một tên thích khách trong trường sinh kiếm trầm giọng mở miệng ánh mắt hoàn toàn không có chút tín nhiệm với lữ Phụ tiền lữ Phụ tiền ra sức giải thích ta ta bị một món pháp bảo quán chiếu tội ảnh hưởng tới đạo tâm <cười> pháp bảo kia chính là linh tinh sao lữ Phụ tiền há to miệng Còn muốn nói nữa, nhưng mà cuối cùng chầm mặt Ẩn ẩn cảm giác được Ma đầu đáng giận kia trong lúc vô hình Lại đào hố cho mình Càng có thời điểm mấu chốt, hố hắn Dù rất đơn giản, nhưng mình lại thực không tiện giải thích thiên nhân, chú, tâm kính, cổ quái công nói Hơn nữa trước đó mình ở dưới cơn thịnh độ xuất thủ Không áp chế thần lực Thần uy quá mạnh, bức lui ba tiếp cách khác Mặc dù không phải là cố ý Nhưng bây giờ đã có việc càng không tiện giải thích Không cần giảo viện trước mặt chúng ta là thật hay giả, trở về nói với kiếm chủ đi. Tiền thích khách thứ ba lại như bằng nói, càng làm cho tâm của Lữ Phụng Tiên chìm đến đáy cốc. Bây giờ ma đầu kia đã chạy trốn, nhiệm vụ lần này tám chín phần mới thất bại, đám người này là đang tìm để thế tội. Bánh bao nhỏ còn muốn chạy sao? Lúc này Phương Hành thoát đi thích khách trường xuyên kiếm đã như chấp giật đuổi theo giao trì tiểu công chúa. Bây giờ hắn khẩn trương nhất chính là lần nữa bắt lấy con tìm. Dù sao cả phải trông cậy vào cầm nàng đi đổi tiểu man Đối với thích cách đuổi theo phía sau hắn Đã không quá lo lắng Bây giờ phương đại gia không phải là người bình thường Trong đám thích khách Đáng gián kiêng kỵ nhất Đúng là không nhiều Lúc đầu nguy hiểm chỉ bởi vì lâm vào trùng vây Bây giờ mình thoát đi vòng vây Hơn nữa ngôn ngữ gây chuyện diễn ra trò hay Lữ phụng tiền và đám thích cách kia nhất định không cách nào hợp tác Có thể tạo thành uy hiếp với mình đã là không lớn Nếu không phải bắt vội tiểu công chúa kìa hắn thậm chí muốn quay đầu giết mấy tên mẹ ơi buổi theo tới thần niệm rất nhìn giao trì tiểu công chúa bây giờ còn bị áp chế tù vì rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của phương hành nàng đang ngồi ở bên dòng suối rửa mặt thấy phương hành hung thần ác sát từ bên cao vọt xuống bị hù đến hét lên một tiếng co cẳng bỏ chạy số nữ nhân ngươi chạy không được lúc này không ngủ với ngươi là không thể giao trì tiểu công chúa vừa trốn vừa khóc ẩm lên không phải nói làm bằng hữu trước sao? nghỉ ở đây nha mọi người và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.